Tôi chợt nhớ đến chuyện chính mà tôi muốn nói Khẽ huyết một hơi thật sâu Rồi tôi quyết định kẻ anh nghe toàn bộ câu chuyện Mà tôi đã gặp trong đêm qua Mượn sát hoàn dưỡng Anh kinh động nói lớn khiến tôi giật mình Ngỡ ngàng nhìn anh Em có biết việc này hết sức phiền lý hay không? Nếu như em đồng ý cho oan hồn nhập vào thân xác Thì linh hồn em sẽ bị đẩy ra ngoài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 mùi hương gỗ nén nhang đó phản phất bay trong không gian, bỗng chốc đầu óc của tôi trở nên mụ mị khi hít phải thứ hương thơm đó, vô thức bước lại gần anh và đưa anh mảnh giấy mà tôi đã chuẩn bị từ đêm hôm qua. Bên trong đó có ghi rõ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net